Lại nói lúc bấy giờ sau khi ra ngoài, Nhạc Phong lái xe đến đơn vị của Trần Dị Bản trước. Trần Dị Bản lo lắng cả nửa ngày, ruột quần thích xe và người không làm sao cũng thở vào nhẹ nóm một hơi, nhưng vẫn không kìm được nói với anh. Cậu đừng có chạy lung tung ở ngoài nữa có được không? Tôi sợ đám cô hồn kia lại tìm đến gây sự với cậu đấy. Nhạc Phong cười cười, tạm thời chắc khả năng tìm tôi gây sự không lớn đâu. Với lại hai ngày nữa là tôi đi rồi.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 Lập tức nhìn về phía Nhạc Phong. Nhạc Phong coi như không nhìn thấy thạch giá tím. Chị nhìn vưu tư gật đầu một cái. Vảnh mắt vưu tư lập tức đỏ lên hỏi. Anh, cô ấy có sao không? Nhạc Phong lạnh nhạt đáp. Vậy thì còn phải xem như thế nào mới có thể gọi là không sao. Nếu các người cảm thấy bỏ một cô gái lại ở cái nơi như vậy giữa đêm hôm, còn có thể gọi là không sao. Vậy thì là không sao. Vưu tư bị anh nói vậy, nước mắt lập tức tràn ra. Thạch Gia Tín trầm mặt một chút. Chuyện này thực sự là rất xin lỗi. Lúc ấy chúng tôi cũng không có cách nào khác. Nhạc Phong bây giờ chửi thề trong lòng ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng rồi, tôi hiểu mà. Anh đương nhiên là không có cách rồi. Anh đã bao giờ có cách đâu. Đến canh cứu người phụ nữ của mình, anh còn không có kia mà. Tôi cũng chẳng trông chờ anh có cách cứu người khác. Cậu này quá thâm. Vụ từng gần đầu nhìn Thạch Gia tím một cái. Cái mặt rất phức tạp. Thành ra tiến biến sắc, tiến lên bước hai bước. Nhạc Phong, chúng ta nói chuyện riêng. Anh ta kéo Nhạc Phong đến một góc, chắc chắn rằng vụ tư không nghe thấy, xong mới tức giận bởi biện. Nếu người cũng đã về rồi, chúng ta có thể dùng cùng một lùi bước, một bước không hẳn, cho qua đi. Anh ở đây chầm ngõi quan hệ giữa tôi với Tư Tư, tính là gì? Nhạc Phong giận quá hóa cười, cho qua ư, anh đúng là ăn cho bớt đèn đánh dám nhẹ, tôi cho anh hay. Lần này là đường đường con trở về nguyên vẹn. Chứ nếu cô ấy chỉ thiếu một lạng thôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như thế đâu. Trước mặt vụ tư tôi nhìn không đánh anh đã là nề mặt anh lắm rồi. Nói xong cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía ghế lông sách đổ. Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn thạch giá tím. Hơn nữa, quan hệ giữa anh và vô tư mà còn cần tôi phải châm ngòi hay sao? Phụ nữ đâu phải kẻ ngốc, đàn ông có đáng tin cậy hay không trong lòng họ.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 Thế nhưng nhất định phải đi theo cùng. Nhạc Phong dù không vui, nhưng cũng không cố chấp nữa. Vùng tư khó khăn lắm mới quay về được. Ngẫm chắc Thạch giả tín cũng không yên tâm khi giao cô ta cho người khác. Quay về khách sạn, Nhạc Phong bảo hai người chờ ở cửa trước. Mình thì vào xem quý đường đường có tiện gặp không. Không ngờ, quý đường đường vậy mà chẳng đi ngủ, đang quấn chăn xem phim mà với thần côn. Hai cặp mắt mở tròn xoe. Nhạc Phong thực sự không thể hiểu nổi phim mà có gì hay để mà xem. Hỏi Mao ca đâu thì bảo là đã ra ngoài bùa tượng đồng phi thiền cái gì đó để tặng người ta. Nhà phong đuổi thần côn ra ngoài trước, hứa hẹn trả giá là thần côn có thể tìm một tiệm nét mà chơi, tìm cặp cả buổi chiều. Tiền đi nét và tiền ăn uống đều sẽ chi trả. Thần côn vui đến mức không khép được miệng lại, hù ra một tiếng chạy ra ngoài, nhìn thấy thạch gia tín và phư tư ở ngoài cửa, sừng suốt một chút, là nghĩ dù sao cũng không quen, tiếp tục hù ra chạy xuống đồng.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 Dục nhiều, giúp ít cũng phải xem quan hệ xa gần. Nếu như cuộc điện thoại này không phải gọi cho nhà Phong mà là cho con chó, con mèo chẳng liên quan. Người ta đó có đi tìm cô hay không? Tôi với cô hay là cô với tôi chẳng hơn gửi qua đường là mấy. Không đáng vì cô mà lấy thân phảo hiểm. Quy đường đường không ngờ Thạch Gia Tín còn có thể nói lý lẽ. tự đến mức huyện Thái Dương nhảy loạn, con trưng nghĩ ra cầu phản bác. Thạch Gia Tín lại bổ sung một câu. Hơn nữa, Lúc từ từ gọi điện cho Nhạc Phong, tôi cũng ngầm cho phép cột mốc trên đường quốc lộ kia. Cô nghĩ là từ từ nhân được sao? Một cô gái như cô ấy, sợ đến mức choáng váng rồi, làm sao còn chú ý đến cột mốc lướt qua trên đường chứ? Quý đường đường giận quá hóa cười. Hừ, nghe anh nói một trảng như vậy, có vẻ như tôi không dập đầu tạ ơn với anh thì không ổn ấy nhỉ? Nhạc Phong đứng bên cạnh nghe, sắc mặt ẩm ù đến mức có thể đổ mưa đá. Anh khác với quý đường đường vài năm nay vào Nam ra Bắc cũng từng đối phó qua với vài kẻ vô sĩ biệt bốn phần rõ phải trái với loại người này thì trừ khiến mình tức học máu ra thì chẳng thù được bất cứ hiệu quả nào cho dù có thể thắng được anh ta thì cũng sẽ hạ tấp bản thân thành kẻ đành hanh tính hạ lệnh trục khách thầm cũng thầm rồi nên về đi đường đường còn đang bị thương cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa thành gia tín không hề nhúc nhích nhìn chăm chăm vào quý đường đường giữa chúng ta Có phải nên nói chuyện riêng một chút không? Nếu như tôi không nhớ nhầm, nhờ cô giúp cứu tư tư, tôi nên cho cô chút thủ lao đấy chứ? Lúc bây giờ, tất cả mọi chuyện đều là vô cùng bình thường. Quy đường đường sự sốt một chút. Chuyện giao dịch hay thủ lao này đúng là có, nhưng qua một trận dày vò, tìm được đường sống trong chỗ chết này, cô gần như đã quăng đến 9 tầng mây. Giờ Thạch Gia Tín lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến cho cô có cảm giác như đã mấy đời. Cô trầm mặt không đến tiếng, phản ứng này coi như một sự đồng ý ngầm. Nhạc phong cũng không hỏi nhiều nói. Anh bởi vụ tư xuống dưới đầu uống gì đó, coi như cảm ơn cô ấy. Sau khi đám nhạc phong đi rồi, Thạch Gia Tín kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, vẫn phải cảm ơn cô đã cứu tư tư. Nhắc đến vụ tư, đường đường lại có chút mềm lòng, cô hỏi Thạch Gia Tín, anh biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì chưa? Thạch Gia Tín trầm mặc một chút, cô ấy chưa nói. Nhưng tôi cũng đoán được tại khái. Quy đường đường thở dài, trong lòng có chút bí bách, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh phải đối xử tốt với cô ấy một chút, mấy ngày tới phải chú ý nhiều hơn, đề phòng cô ấy nghĩ không thông. Thạch gia tín có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái. Cô rất tốt với từ từ. Quy đường đường chợt nổi đóa nói thế nào cũng là do ông đầy phí nửa cái mạng cứu ra được. Nếu vừa về tay anh đã đi tìm cái chết, thì tôi công tòi ạ. Thạch gia tín cười cười,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 Thạch gia tín thoáng dừng lại, móc từ trong ngực ra một phong thư. Cô muốn bản đồ đường đi đến bát vạn Đại Sơn, tôi không đưa cho cô địa điểm cuối cùng. Mùi máu của cô rất đặc biệt, không thể vượt qua được bức tường của người nhà họ Thạch được đâu. Cô đến thị trấn ở gần đó, gọi vào số điện thoại ghi bên trong này. Bà ngoại của cô tên là Thịnh Cẩm Như, bà ấy vẫn còn sống. Rất nhiều việc của nhà họ Thịnh, tôi và người ngoài họ không có cơ hội biết được. Nếu như Thịnh già còn có ai nguyên ý để mà cho cô thì... Chỉ có thể là bà ta. Quy đường đường nhìn phong thư trên tách thạch gia tín, nhưng không hề vươn tay ra nhận lấy. Phong thư được làm từ giấy dai, hiện giờ còn rất ít đời dụng. Lại là thịnh ra, Tân gia tần ra thịnh ra, da, dai dẳng không dứt Cũng có một cơn vọng động muốn giật lấy sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Từ hồ như làm vậy thì có thể xét nát từ quan hệ phiền toái này. Mà nhận lấy thì đồng nghĩa với việc sống lại lần nữa chẳng qua chỉ là một lời dối trá lừa mình dối người. Ngày nào con sống, thì ngày đó tần ra, thịnh ra, vĩnh viễn chụp lên đầu, vĩnh viễn không thể hưởng thụ được ánh dương thanh bình của nhân gian. Thế quý đường đường không nhận, Thạch Gia Tín đặt phong thư lên tủ đầu giường. Cái khác thì không có gì, chúng ta một là vĩnh viễn không gặp lại, hoặc là sẽ gặp lại ở bát vạn đại sơn. Thạch Gia Tín nói xong, cố ý dừng lại một chút, Thế quý đường đường không có ý định nói gì thêm, cũng tức thở rời đi. Quý đường đường vẫn nhìn phong thư kia, trong đầu rằng xé.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 bọn họ đi rồi sao nhạc phong gật đầu lục hành người ở trên này vụ tư đã nói chuyện với anh khá lâu quy đường đường có chút ngoài ý muốn nói chuyện gì nhạc phong bây giờ do dự một chút cô ấy hỏi anh nếu như anh có bạn gái bạn gái của anh lại bị người ta làm nhục anh có ghét bỏ hay không quy đường đường thở dài một tiếng hỏi nhạc phong anh sẽ ghét bỏ sao nhạc phong không nói cho cô biết mình đã trả lời vụ tư thế nào Chỉ quý đường đường một cái, anh có bị bệnh đâu, đi quan tâm mấy chuyện, nếu như, nếu như này, anh mà có lòng dạ đó, thì chẳng thà, trồng nòng bạn gái cho cẩn thận, đừng để cô ấy bị người ta trả đạp mới là nhất. Anh bảo này, em có ngủ hay không hả? Vừa nhắc đến chuyện này, quý đường đường còn dầu dĩ hơn bất cứ ai, em cũng muốn ngủ lắm, nhưng đầu vừa chạm xuống gối là đau. Nhạc phong sừng rốt một chút, quay đầu cô xem, quý đường đường đau đến hụt hơi, đừng.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 Tiện tay lấy gối đầu lót sau lưng. Qua đây, qua đây. Quý đường đường còn chưa hiểu gì đã bị Nhạc Phong kéo vào lòng. Hai tay nâng cổ của cô chỉnh lại vị trí, tận lực không chạm vào cái mặt dán vào lồng ngực anh. Heo đúng là đẩn chết đi được, ngủ mà cũng không biết. Mặt quý đường đường nóng bừng bừng, trong lòng lại ấm áp, cứ thế bị anh ôm không lên tiếng. Được một lúc bỗng ngẩn đầu lên, cười như không cười nhìn Nhạc Phong. tìm đập nhanh quá này, Nhạc Phong bị chọc cho tức, vụt một cái ngồi dậy, giơ tay đẩy cô ra. "Biến đi, già không hầu hạ nữa." Quý Đường Đường cười khanh khách kéo Nhạc Phong lại. "Ngủ, ngủ, em ngoan ngoãn ngủ ma. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, còn y éo nữa, lập tức gọi xe tống em về, về trồn xuống đất. Quý Đường Đường ngoan ngoãn yên lặng nằm trong ngực của anh, được một lúc mới rụt rè nói một câu. "Nhạc Phong, em nhắc nhở anh một chút." Nhạc Phong tức cô nói trịnh trọng, con tưởng cô định nói gì?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 Em không có chứng minh, không phải vạn bất đắc sĩ, thì của anh cũng không cần dùng. Anh tính ở bên ngoài chừng giam 3 tháng là vừa. Đến lúc đó, em theo anh về nhà, không có chuyện gì thì ít xuất hiện thôi. Nhà họ Tân không phóng vệ tình lên trời, không dễ tìm được em như vậy đâu. Quý đường đường nghe màn lòng đầy phiền muộn. Em giống như một kẻ siêu sinh không hộ khẩu, trốn đồng trốn tây, cả đời cứ phải như vậy mãi sao? Nhạc Phong cười cười, đầu đến mức cả đời thê thảm như vậy, không phải đã nói.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 Hẳn là có điều gì giấu diếm? Nghĩ tới đây, cô kéo áo nhạc phong, thử do xét hỏi một câu. Tiếp đây chúng ta sẽ đi đâu? Thần côn có thể là ngày kia sẽ rời khỏi đây. Chân em đang bị thương. Chúng ta cũng nghỉ ngơi hai ngày đã. Chờ lấy được xe về, chúng ta đưa màu cà về cà nại trước, sau đó từ ca Nam mà vào xuyên Bắc. Này đường đường, em thích đi tuyến Đông hay là tuyến Tây? quy đường đường không biết xuyên Bắc còn phân ra tuyến Đông tuyến Tây. Có gì khác nhau sao? Đường nhìn là có, tuyến đồng Tây sẽ phân nhánh ở Thảo Nguyên, Dô Dê. Nếu đi theo tuyến đồng, chúng ta thuận đường có thể đi một chuyến đến cửu trại Hoàng Long, Tùng Phan Cổ Thành. Sau đó, từ Vấn Xuyên Đô Giang Yển xuống Thành Đô. Nếu như tuyến Tây thì đến Thảo Nguyên, Hồng Nguyên có thể đến Bắc Cam. Có một bộ phim tên là Bụi Trần Lãng Động, chính là lấy bối cảnh ở quan trại Thổ Tì Trác Các Cơ tại Bắc Cam. Qua Bắc Cam rồi đến Mỹ Nhân Cốc Đan Ba, tới khẳng định sau đó từ Lô Đỉnh Nhã An đến Thành Đô. Mùa này phương Bắc rất lạnh, anh muốn đưa em xuống phía Nam. Trên đường đi có chỗ nào hay thì dừng lại chơi một chút, cũng giải sầu luôn. Mỹ Nhân công đàn bà là chỗ nào vậy? Có Mỹ Nhân không? Nhà Phong bật cười, biết ngay là con gái các em, nghe thấy hài chữ Mỹ Nhân là sẽ hỏi ngay. Đặt tảng co cầu, hán tử khăng định Mỹ Nhân đàn bà. Mỹ Nhân đàn bà mũi cao mắt to, rất có dáng vẻ của người Tây Phương. Quý đường đường rất tò mò. Vậy anh gặp bao giờ chưa? Đẹp lắm mà. Hẳn chắc chắn là có thể nói rất đẹp. Nhưng anh chưa gặp bao giờ. Chỉ đừng gặp gì ba của Mỹ Nhân thôi. Quý đường đường chẳng hiểu làm sao. Nhạc Phong nín cười. Thời buổi bây giờ Mỹ Nhân đều sản nghiệp hóa cả rồi. Mỹ Nhân ở đàn ba. Hạng một thì phiêu dương quá hải. Hạng 2 thì thẩm quyến đài cảng. Hạng 3 thì Bắc Kinh Thượng Hải. Còn sót lại chỉ có các bà các dì giữ nhà thôi. Vị Đường Đường cười không thở nổi, hỏi Nhạc Phong: "Vậy đi tuyến nào, anh quyết định đi." Nhạc Phong suy nghĩ một chút, hay là đi tuyến Đông đi, cảnh sắc ở Cửu Trại Hoàng Long đẹp hơn một chút, mua vắng cách là ít người, tuyệt rồi đẹp như cổ tích vậy, chỉ có điều khá lạnh, em mặc nhiều vào một chút, đừng để lạnh rụng cả móng." Cuộc lưu hành sắp tới, nghe tràn đầy sự háo hức, Quý Đường Đường nhắm mắt lại: "Vậy phải chụp cho em nhiều cảnh một chút đấy, 4 năm rồi em không chụp ảnh." Nhạc Phong đầu, Có điều ở đất tạng xuyên Bắc, dân tạng khang ba cũng khá nhiều, lại khá đa tình. Đường đường bên kia phải an phận một chút. Bây giờ em là hoa có chủ rồi, đừng có tùy tiện triều hoa kẹo nguyệt. Quý đường đường buồn ngủ, nhưng vẫn bị anh chọc cười. Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra. Luận về triều hoa kẹo nguyệt, em nào so được với anh? Cô nói xong, Liên im lặng. Nhạc phong cúi đầu, hơi thở của cô nhẹ nhàng. Biết là đã mệt mỏi, liền không lên tiếng nữa. Vườn tay vặn đèn tối đi. Sau đó kéo chăn lên cao chút nữa. Lúc nhìn lại, cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt cô có ánh mắt nước chợt lé lên. kẻ sát lại nhìn, hình như là nước mắt. Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một cơn các thượng, ngẩn ra đưa tay giúp cô lao đi. Liên nghe thấy cô mơ hồ nói một câu, Nhạc Phong sẽ khá hờn chứ Giống như đằng nói mơ, lại giống như vô số buồn phiền hóa thành một tiếng thở dài. Nhạc Phong vươn tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng áp lên mặt cô nói, ngoan. Sẽ khá hơn thôi Màu cả ôm hộp lớn hộp nhỏ về phòng Vừa mới bật nền Đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau Nằm trên giường Cả hai đều đã ngủ tiếp đi Hơi thở đều đàn yên tĩnh Cầm của nhạc phong gác lên trán quý đường đường Nhìn mà khiến cho lòng người trở nên ấm áp Màu cả sửng sốt một lúc Trón chén đặt hộp quả xuống Đóng cửa lại chẳng biết đi đâu Đành phải xuống dưới lầu ngồi trên ghế Sau nửa tiếng thành công chặn được thần côn Đang trên đường về Thần côn vô cùng khó hiểu với việc Mao ca không để anh ta lên lầu. Mao ca giải thích, phong tử đang ngủ trên lầu. Nó ngủ của nó, tôi cũng đâu có làm phiền nó. Hơn nữa, nó còn phải trả tiền mạng với tiền Coca-Cola cho tôi nữa. Mao ca, cái khó nó cái khôn. Quan trọng là tôi đang muốn nghiên cứu thảo luận với ông về cái gì, cái gì mà nguyên lý hình thành hồn ma. Thần côn vui mừng không thôi. Thật sao, tiểu ma mọc, ông xác định được à? Mau ca đến bước đường cùng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ví dụ kinh tuyệt. Anh ta có cảm giác như mình đang đứng trong một thùng lũng trống trải, trong thùng lũng tràn ngập tiếng vang, chỉ có một âm thanh. Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn. Mau ca vẻ hào hùng, xiết cổ tay của trang sĩ, mặt may đưa đám mà đáp. Tôi xác định và khẳng định. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự ba tầng, tân thủ nghiệm vẻ mặt mệt mỏi, rách hành lý bước xuống, bước tới trước cánh cổng sắt ấn chuông.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 nó bảo muốn nói chuyện với ông. Tân thủ nghiệp sững sốt một chút, thuận tay đưa hành lý cho Diệu Lan. Tiểu Trịnh cũng đi cùng nó chứ. Diệu Lan lắc đầu, có vẻ lo lắng. "Lão Tần à, tôi thấy vợ chồng son chúng đó không được ổn lắm, giờ mấy đường có mấy ngày chứ, ông không xem biểu biểu nó gầy đi." Tân thủ nghiệp vỗ vỗ vai của bà ta. "Không sao đâu, để tôi lên nói chuyện với nó một chút." Diệu Lan nói không sai, kết hôn chưa được vài ngày, cả người Miêu Miêu đã gầy dọc. Mặt mũi ủe hoài khỏi phải nói. Quần tâm dưới mắt cũng lộ ra. Lúc thấy tần thủ nghiệp vừa mới gọi một tiếng cha, liền nức nở đã bật ra. Còn muốn ly hôn? Nếu là bình thường, tần thủ nghiệp chắc sẽ lập tức dạy dỗ cô ta một trận. Nhưng tình trạng của Miêu miêu quá khiến người ta đau lòng. Ông ta không nỡ nói ra một câu nặng lời. Sao vậy? Lại cãi nhau với tiểu trịnh sao? Miu Miu không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cứ nức nở mãi. Tần thủ nghiệp kéo Miêu miêu ngồi xuống x Từ ái xoa xoa đầu cô ta, cái con bé này, vợ chồng là như thế đấy, đầu lưỡi còn có lúc đánh nhau, với hàm trăng kia mà, dần dần rồi cũng quen thôi. Miều miều liều mạng lắc đầu, cha, con thực sự không thích anh ta, cha cho con ly hôn được không? Mẹ nói chỉ cần cha gật đầu, mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Tân thủ nghiệp có chút cả giận giờ mới kết hôn được có mấy ngày hả, không khí tiệc rượu còn chưa hết, còn đã đòi ly hôn, con tưởng đang chơi trò vợ chồng trẻ con hay sao? Muốn lì hôn, còn cũng phải có lý do chứ. Tiểu trình nó sai ở chỗ nào, hả? còn không thích nó. Trước khi kết hôn, chẳng phải con cũng không thích nó hay sao? Nếu đã lấy rồi, giờ đưa cái cớ này ra nói, thì có ý nghĩa gì? Bây giờ, nước mắt của Miêu Miêu dường như là tựa một chuỗi ngọc lại bị đứt. cha con sai rồi, được chưa? Là con không hiểu chuyện. Trước khi con cho là con không thích anh ta, nhưng vẫn có thể ở chung với nhau được. Dù sao con cũng có thể làm rất nhiều việc khác để giết thời gian. Giờ con mới phát hiện ra, thực sự là không được rồi. còn không muốn đối diện với anh ta, một phút cũng không. Vừa nghĩ đến chuyện đềm đến phải ngủ chung giường với một người. Anh ta đã thấy buồn nôn rồi. Cha, con van cha, mẹ cũng đã đồng ý rồi. Tân thủ nghiệp lập tức cả giận, chụp một bàn tay xuống cây trà trước mặt của mình. Mẹ, mẹ, đúng là con thư tại mẹ. Đều là do mẹ chị đã nuồng chiều quá đáng Coi như đi chợ bùa trao phải không Muốn kết hôn thì kết hôn Muốn lì hôn thì lì hôn Bà Diêu Lan thực ra vẫn ở bên ngoài Nghe lén Nghe thấy không khí bên trong không ổn Vội văng đẩy cửa bước vào Sao thế này Lão Tần sao lại quát tháo với con Bà tắt đẩy miêu miêu ra ngoài Miu Miu để mẹ nói chuyện với cha của con một lúc Con lên gác nghỉ ngơi đi đã Đừng có khóc Chuyện lớn bằng trời cũng có mẹ ở đây Miu Miu đi rồi Tân thủ nghiệp nổi cáo với Diều Lan. Đều là do bà hết. Chuyện nhỏ đã theo nó rồi. Chuyện lớn cũng theo phải không? Có đầu óc không đấy Diều Lan cũng biết chuyện này khó xử. Nhưng miều miều nó khóc thành như vậy. Giờ mới biết khóc à? Lúc trước sao còn nhất quyết cầm dao, gác lên cổ, đòi lên xe hoa. Làm việc phải có trưởng mực. Không phải đi bước nào cũng có thể qua cầu lại dễ dàng được. Diều Lan im lặng. Trung Quỳ vẫn là không ai hiểu con bằng mẹ. Dừng một lúc rồi thở dài một tiếng. Tâm tư của miêu miêu ít nhiều tôi cũng hiểu. Tâm tư hơn phân nửa đã treo trên người nhạc phong rồi. Thực ra thì thằng bé nhạc phong kia cũng tốt lắm. Tôi không hiểu sao ông lại không đồng ý. Tân thủ nghiệp giận quá hóa cười. Tôi không đồng ý à? Trước kia bà cũng phản đối ghê lắm cơ mà. Tốt lắm, không tệ ở chỗ nào. Chỉ riêng bối cảnh gia đình thằng đó thôi. Bà không sợ người ta gì sao à? Còn không chịu làm việc nghiêm chỉnh Tôi nghe nói nó mở hai quán triệu. Quán triệu là chỗ tên nào? Hoàn toàn là chỗ cho đám lưu bành gái gú tới. Lần trước, lưu cục trưởng cùng công an thành phố còn nói qua với tôi, thành phần xã hội đen đổi cộm nhất ở cái thành phố này là cái tên cửu điều kia. Mà cửu điều là ai? Trước kia, nhạc phong chính là đi theo thằng đó khởi nghiệp. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì bị liên lụy, vị trí của tôi cũng không giữ nổi. Tốt lắm, tốt lắm. Đàn ba tóc dài thì não ngắn, không biết mở mắt mà nhìn người. Càng nói lại càng tức.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 Còn chưa nói xong, điện thoại trong phòng đọc sách chợt tréo vang. Tần tù nghiệp trứng mắt nhìn Diêu Lan một cái. Vườn tay nhận điện thoại. Giọng nói rất bất hứng. Alo! Đầu bên kia chỉ đáp lại duy nhất một câu. Vốt quỷ, đã con nằm chiếc gặp máu rồi. Miều miều đứng ngoài cửa một lúc. Nghe thấy cha mẹ cãi nhau kịch liệt. Hoàng hoàng hốt hốt đi xuống lầu, ra khỏi cửa. Dọc theo đường đi, nước mắt lau kiểu gì cũng không ngừng được. Gió thổi qua, gài gài đau đau. cứ qua C Như mang bước đi như vậy, bước qua đèn xanh đèn đỏ, đến lúc dừng lại, trượt phát hiện ra mình đang đứng trước cửa quán rượu của nhà phong. Nằm mới nằm mè, trong quán rượu nao nhiệt vô cùng, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói hoàn ca. Miu Miu hát xỉ một cái, đột nhiên cảm thấy thật lạnh léo. Cô ta ôm lấy hai cánh tay, xuyên con đôi mắt đẫm lệ, nhìn lên tấm biển của quán rượu. Quán bà này được mua lại từ một đời chủ trước, tên là bê Thành bởi vì vốn đã có chút danh tiếng,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 Miều miều sừng rốt một chút, ngần đầu quan sát kỹ cô gái, bây giờ mới nhận ra người này cô ta có quen là Kiết Du. Kiết Du nhíu mày một cái, giọng điệu không được tốt lạnh cho lắm Cô tới đây làm gì? Lúc miều miều còn ở bên cạnh Nhạc Phong, cũng biết Nhạc Phong có một người em gái giúp anh quản lý việc làm ăn của quán bar. Cô ta cũng nhạy cảm phát hiện ra tình cảm của Kiết Du dành cho Nhạc Phong không bình thường. Ngấm ngầm hay không thì tầm tư nhỏ mọn bốc đồng của con gái cũng rất dễ lộ ra cho nên hai người vẫn không hòa hợp. Khiết Du thích cô ta, rất khó tỏ ra vui vẻ. Trước kia vì nề mặt Nhạc Phong, nên Khiết Du còn nhường nhịn cô ta một chút. Sau này khi chia tay với Nhạc Phong rồi, người đổi giận lại là Khiết Du, còn gọi điện đến bắt cô ta nói rõ. Cuối cùng bị Miều Miều cúp máy cho vào danh sách đen. Sau đó thì không còn liên hệ gì nữa. Nhạc Phong... Anh ấy không có ở đây, mấy ngày nay rồi. Miều Miều ồ một tiếng, miễn cứng nhìn Khiết Du cười cười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 Tôi không tốt tính như vậy đâu, cô đã kết hôn rồi thì cách chỗ này xa xa ra một chút, cũng tránh xa anh tôi ra, làm người không thể vô liềm sỉ như thế được. Trong tiếng quát mắng tầm mắt của miêu Miêu biến thành bầu đen, thân mình lung lay, suyết ngã xuống. Bạn trai của Kết Du vội vàng chạy tới kéo Kết Du về. Cho qua đi nào, đừng ẩm ý nữa, khách còn đang ở đây đây này. Kết Du bị kéo về, tiếng giận dữ vẫn còn vọng lại, quá là không biết xấu hổ.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 Nhận được điện thoại, là cháu chạy đến đầy luôn. Nghe nói anh đã để mất dấu rồi. Là cháu nhất thời không cẩn thận, còi nhẹ nó. Còi nhẹ ư? Cặp mắt của lão Thái gia mở ra, đôi mắt già nua vậy mà lại bắn ra tình quang, bốn phía trong phút chốc, việc đã chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy mà lại coi nhẹ. Một thế hệ tận già này đều giao cho anh cả, chỉ một câu còi nhẹ của anh là cho qua hay sao? Tân thủ nghiệp nuốt nước miếng, là thiểu bối suy nghĩ không trù toàn, đã để trưởng bối phải nhọc lòng. Chuyện này cháu đã có cách. Lão thai giả đừng đổi giận. Cháu và thủ thành sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng cho các tiền bối một đời giải thích. Lão thai giả hé mắt, vè mặt lộ ra vài phần hài lòng. Đã có cách sao? Đã có cách. Lão thai giả gật đầu một cái. Nếu đã có cách, vậy ta và mấy kẻ già đua kia sẽ chờ tin tức của các anh. Thủ nghiệp à? Chúng ta đều đã giả rồi, mong mỏi chờ đợi mãi, cũng chỉ là để nhìn tầm nguyện được hoàn thành xong rồi nhắm mắt xuôi tay. Cháu nhất định có thể thành việc lớn được, tân gia chỉ trông vào cháu để hãnh diện thôi, đừng khiến chúng ta phải chờ đợi vô ích, nếu không lại hai mươi mấy năm nữa. Ông ta vừa nói vừa run dậy chống gậy đứng dậy, tân thủ nghiệp muốn tiến lên đỡ lại bị ông ta giật tay đẩy ra. Chỉ trong lát sau đang nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch từ cầu thang phỏng tới. Lão Thái già ở trong một ngôi nhà kiểu cổ. Ngay đến cầu thang cũng làm từ gỗ. Bực mạnh một chút là vàng đền tiếng kéo kẹt như sắp sập. Tân Thu Nghiệp ngần đầu nhìn trần nhà. Đoán chừng lão Thái gia đã đi đến nơi nào đó. Một lúc lâu không có tiếng vàng. Tân Thu Thành lại mở miệng trước. Anh có cách gì? Biển người mở mịt chẳng phải mò kim đáy vẻ. Đồng bối đã đứt rồi. Biệt tiếp tục từ đâu đây? Một quỷ có thể cảm ứng được bên kia đã gặp máu, thế nhưng không thể xác định được vị trí của bên kia. Nếu tình hạ đã đột ngột biến mất như vậy thì nhất định là đã phát hiện ra điểm bất ổn. Làm việc đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, anh không dụ được nó ra đâu. Tân thủ nghiệp cười lạnh, Chu hài coi tình hạ nhà chú là một ngọn núi. Chúng ta không biết vị trí của ngọn núi đó thì phải dẫn ngọn núi đó đi về phía này. Trái tim của Tần Thủ Thành thoáng rung lên. Anh định làm cái gì? Tôi không biết chúng ta đã để lộ tin tức ở điểm nào. cho rằng nó đang lần trốn. Trốn cũng không sao. Không phải nó có lộ đinh còn gì. Oán khí và bảo chuông. Chỉ cần Tần ra chúng ta ra tay, cưỡng ép tạo ra một vụ huyết án, cho ra một luồng oán khí, bay ra một vở diễn như vậy. Tôi không tin không lôi nó ra được. Tần Thủ Thành rụi thuốc vào gạt tàn, trong mắt không giấu được vẻ khinh thường. Trên đời này,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 Lần này anh hết cách rồi. Tôi biết trong lòng anh không dễ chịu. Lão thái già coi trọng anh bao nhiêu chứ. Nhưng mà không có cách. Chính là không có cách. Đúng không nào? Một câu nói lạnh lùng của tần thủ nghiệp đã khiến ông ta chết đứng tại chỗ. Có dù ra được hay không còn phải xem là ai và phải chôn Sông lừng của tần thủ thành chợt bốc lên một đuồng khí lạnh. Ông ta nhìn chằm chằm tần thủ nghiệp. Tần thủ nghiệp chậm rái cho một điếu thuốc. Vô cùng thư thái, giết hài hơi. Sau đó, Phun ra một ngụm khói, cách làn khói thuốc mông lung, ông ta nói với Tần Thủ Thành, nếu người chết là Diệp Liên Thành, chú cảm thấy chuyện này sẽ như thế nào đây? Ở một nơi xa khác, khi vưu từ mở mắt, trời vẫn còn tối om cô nằm trên giường bất động, lặng lặng lắng nghe hơi thở yên tĩnh mà đều đặn của thạch giá tín bền gối. Thạch đầu ngủ rất yên bình, hy vọng sau này, ngày nào anh ấy cũng có thể ngủ ngon được như vậy. vô tư nhẹ nhàng vén chăn lên, từ từ xuống giường.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 không lớn, nhưng bài trí rất ấm áp. xem cửa sổ và khăn trải bàn đều được chọn lựa hoa văn từ cửa hàng. Nhờ thợ có tay nghề cao cắt mây riêng, bộ bàn ghế mây là do hai người tốn thời gian cả buổi chiều mới tìm được trong một gian đổ nội thất cực lớn. Bộ chén bát có hình gấu phút này là do cô đắn đo mái giữa tao bao với bách già mới quyết định mua. Khi đó, cô vẫn thích vùi trong ngực của thạch gia tín lọc đi làm lại một câu thạch đầu không có tiền cũng chẳng sao hết, em vẫn có thể sống đủ gương đủ vị. Cô và Thạch gia tín quen nhau ở đại học. Chàng nam sinh có vẻ ngoài không tệ, lại trầm mặc ít nói, độc lại độc vãng, mang theo vài phần thần bí này là nhân vật có tỷ số được các nữ sinh trong ký túc xá lôi ra bản tán cao nhất. Thông tin của anh truyền ra ngoài rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói là từ trong núi ra, gia cảnh không phải quá tốt. Nhưng vụ tư không cho là như vậy. Có một lần trong lúc trò chuyện buổi đêm, Cô nghiêm tung phân tích nói, giả thế của thạch giả tín nhận định là rất đặc biệt, bởi vì căn cứ vào kỹ chất của anh ta, cách nói năng và cái loại cảm giác thần bí khó mà nói ra được, có thể thấy mọi người không thể xếp anh ta vào cái loại từ trong hàng hốc thầm sơn ra được. Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ quê mùa, tiếng phổ thông cũng ngang bằng với người phát âm tiểu chuẩn. Chưa biết chừng người ta chính là thân vật quyền quý nơi thầm sơn. Cả ký túc giá cười ẩm lên, có một người chị em tổng kết. Từ từ nói đúng lắm, Thạch gia tín quá nửa là ma cà rồng rồi. Cậu xem sắc mặt cậu ta trắng bệnh, buổi tối nói không chừng cũng chuồn ra ngoài, chui vào trong quan tài ngủ đấy chứ. Trong trường học không có gì là bí mật, cho dù là câu chuyện riêng trong phòng ngủ cũng có thể như mọc cánh bày đến từng ngóc ngách. Lời phân tích sâu xa của vô tư nhanh chóng chuyển đến tai của Thạch gia tín.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 Một thời gian dài mới đầu luôn tỏ ra lạnh nhạt với việc vưu tư lấy dũng khí hẹn gặp. Có thể chối là chối. Dân ra, ngay cả đám con trai trong lớp cũng không coi được. Nghe nói có một lần, khi giặt quần áo ở trong phòng tắm đã xù sát với thạch giả tín. Giờ đâm đấm khoát. Từ từ, dù sao cũng đã hoa khôi của quả chúng ta. Nhìn chúng cậu đã là phúc của cậu rồi. Cậu không xem xem mình như thế nào mà còn trưng cái mặt thối ra coi mình là cộng hành nữa. Sau lần xung đột đó, Thành ra tím càng lạnh nhạt với vụ tử. Còn lúc ngày cả điện thoại của cô cũng không nhận. Vụ tử lén khóc trong ký túc giá nhiều lần. Đám chị em xuống vào ăn ủi cô. Có người khuyên cô phải kiên trì. Cũng có người mắng cô chẳng ra gì. Cũng đâu phải cậu không có ai theo đuổi. Việc gì cứ phải gặm cái đồ cục đá kia làm gì. Đúng là cục đá trong bồn cầu vừa thối lại vừa cứng. Nói đều có đạo lý. Bao gồm sự phản đối của cha mẹ sau này. Bạn bè phân tích Nhưng tình yêu lại là chuyện duy nhất không thể dùng lý lẽ để phân tích. Độpàm minh và hóc môn tuyến thượng thận khống chế cả thế giới của người phụ nữ đang yêu. do lớn hay mưa rầm, trời nắng hay trời trong, lý lẽ đều là phần chó chết. Bây giờ lời họ nói mới là chân lý. Quan hệ của hai người trút cuộn cũng có sự đột phá. Đó là vào Giáng sinh năm thứ tư đại học. Khi đó sinh viên tốt nghiệp, ai thực tập thì thực tập, về nhà thì về nhà. Số ở lại trường hỏng cũng không nhiều lắm. Vụ tư để ý thích thạch gia tín từ đầu năm đều đã là không thấy xuất hiện nhiều nữa. Theo lời của đám ký túc xá là anh càng ngày càng về nhà thường xuyên. Hình như gia đình sắp có sắp xếp gì cho anh. Vụ tư không phải người Quảng Tây. Cô biết nếu như quan hệ của hai người cuối cùng vẫn không xác định. Một khi tốt nghiệp, ai đi đường lấy. Có thể cả đời này cô cũng sẽ không gặp được thạch gia tín. Cô dò hỏi được đêm đáng sinh. Lớp của Thạch Gia Tín có liên hoan, cố ý bỏ rất nhiều tâm tư, đan một chiếc khăn quàng cổ làm quà Giáng sinh tặng cho anh. Đêm hôm đó, vụ tư cầm chiếc khăn đã được bọc cẩn thận, đứng chờ ở dưới ký túc xá của Thạch Gia Tín. Thành phố Quế Lâm ở gần phía Nam, mùa đông bình thường vẫn tường thôi ấm áp. Nhưng buổi tối không đó, thì không hiểu tại sao lại lạnh bất ngờ. Vụ tư mặc ít áo, lạnh đến rùn rảy, dưới lầu có rất nhiều người qua lại.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 Nửa ngày không thốt ra được một câu trọn vẹn. Thạch giả tín bấy giờ rất sửng sốt, nhìn vô tư không nói câu nào. Các bạn cùng phòng của anh ta rất tức thời, từng người một lần lượt vỗ vỗ vài thạch giả tín. Lão đại lên lầu cuối cùng còn nói thêm một câu. Người anh em nắm chắc vào, qua thôn này là không có quán khác đâu. Vô tư tặng quà cho thạch giả tín, nhìn anh từ từ mở giấy bọc, trầm mặt cầm chiếc khăn quảng cuốn từng vòng lên cổ. Cảm giác như vòng tay mình đang dịu dàng ôm lấy anh. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bi thương. Từ sự nhạy cảm của con gái, cô biết đảnh ra tính thích mình. Nhưng vì nguyên nhân gì mà vẫn không chịu gần cuối cô. Cô suy nghĩ lùng tùng, nghĩ đến rất nhiều khả năng. Là bởi vì hai nhà không ở cùng một thành phố. Anh ấy đò đắng yêu đương nơi đất khách quê người sẽ không được giải lâu. Đây không phải là vấn đề. Cô cam tâm vì anh mà ở lại Quảng Tây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 Đã nói đến nước này rồi, còn có thể thế nào được nữa? Rõ ủa vào gợi cô lạnh thấu xương. Cô vô cùng chùa sót. Mới đầu sợ Thạch Gia Tín nghe thấy, cô còn kìm nén nhỏ giọng khóc. Sau đó cũng mặc kệ, dù sao sau này cũng không còn cơ hội gặp lại nữa. Cũng không có cơ hội ở cạnh nhau nữa. Anh ấy nghe thấy thì cứ nghe đi. Lục khóc nên không kiểm chế được. Bất ngờ trời đất bỗng xoay vòng. Thạch Gia Tín ôm lấy cô từ đằng sau. Anh cũng đang khóc. Trong giọng nói có sự rùn rẩy, Đừng rất kiên định. Từ từ, chúng ta ở bên nhau nhé. Vụ tư cảm thấy đó là đêm đẹp nhất cuộc đời này. Bầu trời đêm đen như mực cũng giống như đang bung nở từng đó hòa trực rỡ. Tất cả những ấm ức chối rắm, đau lòng như hóa thành hư không trong cái ôm ấm áp ấy. Tự hồ như chưa từng xảy ra bao giờ. Cho dù có từng xảy ra, cũng chỉ là chút ưu thường ngọt ngào nhỏ nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì cả. Sau khi tốt nghiệp, vụ tư lần đầu tiên trái ý gia đình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 Anh đều nhanh chóng bỏ đi, liên tiếp dầm bữa nửa tháng cũng không thấy về khiến cho cô nóng ruột, nóng gan, lo lắng đến độ đêm không yên giấc. Sau hai năm chiến tranh lạnh với gia đình, cô bắt đầu liên lạc lại với người nhà. Người cha có tính khí nóng này vẫn không chịu giảng hỏa với cô, nhưng mẹ cô thì khác, yêu còn sốt ruột, chung quy vẫn là miếng thịt đầu tim, cho dù con làm trái nhưng cũng không so đo với cô. Biết rõ được tình hình bên này xong, mẹ cô lo lắng trùng trùng,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 Còn phải để ý, cậu ta là định để con hao mòn ở bên ngoài hay là thế nào? Lúc yếu đường sẽ không suy tính đến những việc vụt vặt, không đáng để kể này. Thế nhưng, nếu định ở bên nhau lâu dài, có những thứ không thể không để tâm. Bị mẹ nhắc nhở như vậy, vô tư cũng cảm thấy mình có chút không rành không phận Chẳng là bà, cô, cũng chẳng là cô được dạy dỗ nghiêm ngặt. Trời sinh tính tình cũng bảo thủ. Trước kia đã nói rõ với thạch gia tín, trừ phi quan hệ của hai người đã công khai, Nếu không thì không muốn phát triển đến bước lên dưỡng Hơn nữa sau khi tốt nghiệp Hai người cũng không hề ở chung Cho nên cửa ải này vẫn còn có thể không chế được Nhưng cứ lần nữa Lâu dài không phải chuyện tốt Cộng thêm cũng đã đến tuổi Mẹ cô chung Quỳ cũng lo lắng Thu dọn hành đi một buổi tối Đột nhiên đến thẳng quê đâm Chặn thạch gia tín trong nhà Rất khoát hỏi anh Giữa con gái nhà người ta bên cạnh lâu như vậy Rốt cuộc tính làm sao Cuối cùng là có cưới hay không Mặt thấy Thạch Gia Tín bị mẹ ép bức đến không còn đường lui, vụ từ đào lòng vô cùng, nhưng lại nghĩ, cô cảm thấy mình không hề làm sai, cũng không phải cô đang ép cưới. Chẳng qua là hy vọng, Thạch Gia Tín có thể cho cô một câu trả lời hợp lý, một hy vọng mà thôi, chẳng đã cứ phải sống cái cảnh giấu giếm này cả đời hay sao? Cuối cùng, Thạch Gia Tín cũng cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn. Anh ta nói, cho cháu một chút thời gian, thu xếp xong mọi chuyện, cháu sẽ kết hôn với từ từ. Mẹ của Vũ Tư không ngừng theo đuổi. Phải bao lâu, trước năm mới, nhất định phải có câu trả lời chắc chắn. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Trong phong tục của người Trung Quốc, tết ẩm lịch này là ngày đặc biệt. Rất nhiều việc lớn đều được quyết định vào thời điểm này. Thạch gia tín trầm mặc một lúc, đáp lại một chữ. Được. Lúc anh trả lời như vậy, theo bản năng, Vũ Tư lướt mắt nhìn lịch treo tượng. Lúc đó, các tết ẩm lịch còn khoảng một tháng. Sau đêm hôm đó, dường như để chứng minh lời nói của mình, Thạch Gia Tín làm một loạt hành động thay đổi. Anh thuê một căn phòng thích hợp dành cho hai người ở, kéo Vương Tư cùng nhau trang trí. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, anh vẫn đột nhiên biến mất một hai ngày. Nhưng Vương Tư chưa từng hỏi, cô biết Thạch Gia Tín nhất định là có bí mật. Cô không muốn biết bí mật. Bí mật thuộc về quá khứ, cô chỉ muốn một tương lai không có bí mật. Bây giờ sau khi mẹ cô quay về khoảng nửa tháng, có một hôm Thạch Gia Tín muốn cô được chứng minh để mua vé tàu. Hơn nữa còn yêu cầu cô một mình đi đến đồn hoàng Vụ tư chưa từng một mình rời khỏi nhà sang như vậy, lại còn lắn đi tàu hòa, người đồng phức tạp. Nhất thời ra đầu tê dần Thành ra tiến cho cô một liều thuốc an thần. Chỉ cần điều này thôi, em, anh sẽ sắp xếp cho em. Anh sẽ đến trước mấy ngày, đón em ở bên đó. Từ từ, chuyện này qua rồi, anh sẽ giải thích cho em. Em hãy tin anh, sau lần này tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Sau lần này, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng lời này khiến cho Vương Tư nhớ đến cái đêm sáng sinh ấy rất lâu trước kia. Mà đêm đen nhánh tựa như đó hoa nở rộ. Cô cảm thấy như một thời khắc chuyển mình nữa lại tới. Cô tin lời thạch xa tín Tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Cuộc sống hạnh phúc đang ở trước mắt. Cô cho rằng đồn hoàng là trạm dừng chân khởi đầu của hạnh phúc vĩ mãn. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới. Nơi đó lại là nơi cơn ác mộng bắt đầu vườn móng vuốt. Lần này tầng không đen nhánh không hề nở hoa. Mà là với kín xung quanh Trẻ lấp phần mộ chuôn vùi đưa đời sau của cô Từ sau khi trở về tự đôn hoàng Phụ tư thay đổi rất nhiều Cuộc sống cùng với Thạch Gia Tín Trong mắt cô cũng biến thành Thứ màu sắc xám xịt và ảm đạm Có lúc nhìn Thạch Gia Tín Lại sinh ra một cảm giác xa lạ rất quái dị Lại có lúc tâm trạng giả cỗi Tựa như một cụ già Lúc chập tối Chờ một cơn gió xẹt qua Thổi đắt chút sinh bệnh còn le lói phút cuối Thạch Gia Tín lo lắng vô cùng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 Nhìn lá trà bám trên lông mi của bác sĩ cực kỳ sùng sướng. Thạch Gia Tín đền tiền, cũng mất rất nhiều công sức mới kéo được cô về nhà. Đêm hôm đó, Thạch Gia Tín nói với cô rất nhiều điều. Đã ý là anh biết vụ từ đã trải qua chuyện gì. Đừng anh không hề quan tâm, hy vọng vụ tư có thể quên hết những chuyện không vui. Sau này, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Lúc anh nói chuyện, vụ tư vẫn đang gấp áo gối, gấp rồi lại gấp, mở rồi lại mở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 Trốt cuộc cũng có thể dương đôi cánh trũ sạch bụi mạm, bay về cái tổ bình yên để nghỉ ngơi. Cô cúi đầu tắt một cái nơ tiêu chuẩn cho dây dài, nủ thầm trong lòng. Thạch đầu, em đi đây, đi thật. Bóng đèn vụt sáng, ánh mắt của Vưu Tư đã quen với bóng tối thời gian dài. Ánh sáng đột ngột làm cô choáng váng. Tay cô chè lên trán, nhau mắt nhìn ra phía sau. Thành xác tin đứng ở cửa phòng ngủ, mặc áo ngủ, giống như một bức tượng trắng mơ hồ. Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Từ từ, đừng náo loạn nữa, đi ngủ nào. Giọng điệu dỗ trẻ con 3 tuổi, ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Vương tư đột nhiên đổi giận, cô gào lên với thạch gia tín. Em không náo loạn, thạch đầu, anh nghe cho rõ, em phải đi, em muốn chia tay với anh. Cô khùa tay, tự nhiên đang thị uy với ai đó, sau đó xốc hành lý mở cửa. Tôi quả rõ ràng không khóa trái cửa, nhưng không sao vặn ra được. Đầu vương tư ong ong cuốn đến mức mồ hôi đầy mình. Tiếng bước chân của Thạch Gia Tín vọng đến từ đằng sau. Anh ôm lấy cô từ sau lưng. Từ từ, nghe lời anh đi. Vụ từ hoảng sợ hét rầm lên. Từ sau lần đó, cô không thể tiếp nhận bất cứ hành động tiếp xúc thân thể, hơi chút thần mật với bất cứ người đàn ông nào. Cho dù gầy đó có là Thạch Gia Tín, cô cảm thấy giống như đang quay lại cái đêm mà cơn ác mộng đó xảy ra. Cho dù có dãy ruộng gào thét thế nào, tên xuất sinh một mắt đằng sau vẫn ghi lấy cô, cười dữ tợn. Sau đó tựa như một ngọn núi đổ sụp lên người cô. Thành ra tím rất mất nhiều thời gian và sức lực mới khống chế được vưu tư. Mặt bị cô cào cho vài vệt máu. Anh dùng vài trói hai tay vưu tư lại. Ở đầu giường tựa như mất hết sức lực, ngã bên cạnh, há miệng thở dốc. Cảm thấy lúc phụ nữ nổi điên, sự chiến đấu không thua gì quân đội đã được huấn luyện hạ khắc. Đặt đường tại sao cưng đi đến chuyện phát triển khoảo kỹ thuật mũi nọn mà không rời chút kinh phí đầu tư. Trong việc khai thác sức chiến đấu của phụ nữ Khi đổi điện cỡ trưng Vị trí quân sự chắc đã dớm thăng lên vài cấp Nghỉ ngơi một lúc Anh chống tay ngồi dậy Giữa tay nhìn đồng hồ Đã hơn 6 giờ Vụ từ đã không ổn ảo nữa Lạnh lùng nhìn anh Trong con người như kết đầy băng giá sắc lẹm Thành ra tin cố ý bỏ qua điều đó Dịu dàng an ủi cô Từ từ em nghỉ ngơi một chút đi Anh đi mua đồ ăn sáng cho em